các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net sơn nhịn gã cười khinh bỉ rồi quay lên phòng không thèm nói lời chào biệt sơn tự ái chẳng những không về hà nội mà lập tức gọi điện về cho đám đàn em mang hàng nóng vào đây ngay có chuyện lớn rồi thằng tuấn bảo con dung hà tính thịt anh bây giờ một túp về hải phòng bám sát gia đình con dung con oanh hễ trong này có chuyện thì thịt hết cả nhà nó cho anh nghe rõ chứ anh chờ thế là theo những chuyến tàu bắc nam lính của sơn bạch tạng lần lượt mang súng lựu đạn vào theo yêu cầu của đàn anh để chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu giữa hà nội và hải phòng dung hà từ lúc mới quay lại sài gòn đã cử một toán sát thủ bám theo sơn để chờ cơ hội hạ thủ sơn đóng chặt cửa phòng khách sạn để cố thủ chờ viện binh tình hình giữa hai bên căng như sợi dây đàn chỉ chờ một hiệu lệnh là toàn bộ sẽ bùng nổ. Nam Cam sau khi triệu sơn vào làm việc để khử dung hà đã yên trí toan dở trò đi nước ngoài để tạo bằng chứng ngoại phạm. thế nhưng tin tức đột nhiên rót về bộ tham mưu của tập đoàn Nam Cam báo động một cuộc tắm máu giữa hai phe giang hồ ba ke đã làm y hoảng hồn. y chỉ muốn khử dung hà một cách lặng lẽ. còn thiết này y sẽ hỏng ngay với bộ công an